Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhận được công việc này chơi đùa thật là vui. Ông chủ của đường giật đào trả phí cho cô theo thời gian. Một giờ là 3.000 đồng, chỉ cần cô nghĩ biện pháp làm cho đối tượng hẹn hò tệ hại một chút. Tuy nói là 1 giờ 3.000 đồng, so với phí thời gian biểu diễn ít hơn một chút, nhưng vừa có ăn lại vừa rất thú vị, thật sự là rất tốt. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui cô cảm thấy loại trang phục này rất tốt để làm một người hẹn hò tệ hại. Nhìn đi nhìn về mặt hoang mang và lúng túng của hướng tiên sinh ở phía đối diện đã đủ giá trị về báo cáo lại rồi đó nếu như có thể cô thật là muốn vì hướng tiên sinh mà chụp hình lại làm thành chứng cớ để trở về báo cáo với ông chủ lớn cô thật sự trở thành đối tượng hẹn hò tệ hại của bạn tốt ông chủ hướng trường vũ tiên sinh nhưng mà nói thật tình bạn của đàn ông cũng thật là kỳ quái quá đi nếu đã là bạn tốt làm sao lại không giúp đỡ tìm đối tượng tốt chứ coi như hướng tiên sinh quá chậm chạp Rõ ràng bị mang tiếng thô Thần là bản thân đường đại sứ có thể giúp một tay chỉ điểm cơ mà Phương Nghi Nông mất hồn hồi lâu quyết định điểm này Mỹ Ý hay sản xuất cà chua Chỉ cần một nửa Mỹ Ý là được rồi Cô nói với phục vụ phụ. Còn thức uống thì sao ạ Phục vụ phụ tôi sai nhẹ nhõm hỏi Một trái nước có ga không cần phải mở Tôi không uống đồ uống người khác mở Còn nữa không cần mang ly cho tôi Theo thói quen là được rồi Dạ xin chờ một chút Đồ ăn sẽ được đưa lên sau Cảm ơn. vương Nghi Nông phong tình vạn trùng cười cười với người phục vụ. Rất là xin lỗi. Để cho cậu chờ lâu như vậy, tôi chọn món ăn tương đối chậm. Bởi vì còn bé, tôi đã bị ngã bệnh người nóng sốt tới 41 độ. Có thể khi đó làm cho đầu óc bị hỏng. Tôi đọc chữ rất là chậm. Một chữ phải xem mất 6-7 giây mới hiểu được. Cô hướng về phía phục vụ nói lời xin lỗi giải thích, mà giải thích lại tốn mất 5-6 phút. Nụ cười trên mặt của người phục vụ đã cứng đờ lại. Đợi khi cô rút cuộc giải thích xong Thì lúc này người phục vụ mới dám thả lòng Nói một tiếng không sao Rồi sau đó bỏ trốn mất dạng Hướng đường vũ hoang mang nhìn Phương Y Nông Từ khi nhìn thấy đối tượng đường đại sư giới thiệu Đầu tiên là bị trang phục của cô Làm cho chóng vắng đầu óc Tiếp theo cô chọn món mà mất rất nhiều thời gian Rồi sau đó lại nói xin lỗi Giải thích đi giải thích lại với phục vụ Làm mất thêm một đống thời gian nữa Lại còn làm cho phục vụ rất là lúng túng Anh không nhận được mà hoài nghi Có khi nào mình bị chơi ác rồi không Tất cả đều không hợp lý Hồng đầu óc sẽ nói chuyện hợp lý như vậy sao Cô thật sợ bị hồng đầu óc sao Anh hỏi Cô đang muốn trả lời Hướng đường vũ lại hỏi luôn Tôi thấy không giống Tôi không phải là đang bị chơi ác rồi chứ vương y nông ngẩn người Không nghĩ tới bị vạch trần nhanh như vậy Nhưng mà hướng đường vũ này nói chuyện cũng quá thẳng đi Ông chủ em nói Em phù hợp với 6 điều kiện của anh Nếu em đã phù hợp với điều kiện của anh, em nghĩ nên thử một chút. Anh cũng nên phù hợp với điều kiện của em mới công bằng chứ. Anh cũng không ngại chứ. Cô cái khó ló cái khôn cất lời giải thích, cũng không thể thẳng thắn đàn hoàng nói với anh rằng cô phối hợp với ông chủ chính là muốn chỉnh anh. Cô nói như vậy cũng phải. Hướng đồng vũ gặt đầu tiếp nhận sự giải thích của cô. Vậy tôi thông qua khảo nghiệm rồi sao? Anh hỏi, tinh thần từ từ khôi phục lại bình thường bỗng chốc nhớ tới anh ăn ở nhà hàng này còn có một công việc khác, chính là giúp cho tiểu Lăng Sắc một tay quan sát đối tượng gặp mặt. Anh nhìn hướng tiểu Lăng Sắc ở bên bàn kia mà nhíu mày lại, một lần nữa liếc nhìn thời gian trên cái đồng hồ ở tay mình, cũng bảy giờ 15 phút, đối tượng tiểu Lăng Sắc hẹn gặp tới trễ sau. Lần hẹn họ đầu tiên không phải hay sao? Coi như là anh thông qua khảo nghiệm, thứ nhất anh có tính nhẫn nại, cũng có phong độ, mà dù cảm thấy trang phục của em không hoàn đáng nhưng cũng không có che trách. Thứ hai, anh cũng không có dối trá. Bình thường đàn ông sẽ thấy nói mấy lời xã sao như em rất là đẹp. Điểm thứ ba, em cảm thấy anh cũng coi như là thông minh, không ngơ ngơ ngắt ngắt tiếp tục bị em chỉnh. Chỉ là cái thì nhóm nhỏ, có thể thông qua nhiều điểm như vậy, tôi cũng bội phục chính mình đó. Anh cây mờ hài hước mà đáp lại. Vừa nghi nồng kẽ cười một tiếng, hướng đường vũ rất là có phong độ. Những người đàn ông khác phát hiện mình bị chỉnh, bị khảo nghiệm thì sẽ tức giận. Anh không chỉ không thức giận mà còn có thể nói chuyện hài hước nữa. Thế nhưng đáng tiếc, ông chủ lớn của cô đã nói rồi. Anh là hoa đã có chủ, chỉ là đối với tình cảm quá mức chậm chạp, không biết được tim của mình đã sớm có ước hẹn, cho nên lãng phí hơi sức tìm bạn đời như thế này. Hướng tên xe ngà, em phát hiện ra anh rất là thú vị đó. Cô chân thành nói, Thật là vui mừng vì tôi có thể làm cho cô vui. Anh ngay mắt với cô mấy cái, rồi sau đó lại nhìn về hướng tiểu lăng sắc ở bên bàn kia đối tượng hẹn hò của cô vẫn còn chưa tới hướng đường vũ muốn đứng dậy gọi tiểu lăng sắc đi về nhà đàn ông mà lần hẹn đầu tiên liền tới trễ 10. Mười... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net